Phần 1. 7 câu hỏi cơ bản Học cách phát hiện ra điều người khác nghĩ hay cảm nhận một cách dễ dàng và nhanh chóng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chương 1. Liệu đối phương có đang che giấu điều gì không? Sự chân thật có thể là cách giải quyết tốt nhất, nhưng cũng cần nhớ rằng, theo phương pháp loại trừ, không trung thực là cách giải quyết tốt thứ nhì Chapter Calling. Thông thường khi nghi ngờ người khác đang che giấu chuyện gì, bạn có 3 hướng giải quyết Một là hỏi trực tiếp người đó Hai là lỡ đi Ba là cố gắng thu thập thông tin Nếu bạn chọn cách thứ nhất có thể không chỉ khiến người đó càng phòng vệ hơn mà còn khiến bạn bị nhìn nhận theo cách mà bạn không hề mong muốn như là một người mắc bệnh hoang tưởng hoặc do ghen ghét, đố kỵ mà hỏi họ như vậy. Và do đó, mối quan hệ của hai người sẽ bị xấu đi. Cách thứ hai chỉ gây hại hoặc khiến bạn gặp khó khăn thêm mà thôi. Cách cuối cùng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian tối đa, nhưng cũng có thể gây hại cho bạn nếu bạn bị bắt gặp đang dình mỏ khắp nơi để lấy thông tin. Bất cứ khi nào nhận thấy có dấu hiệu không thành thật ở đâu đó, như việc nghi ngờ con cái bạn chơi thuốc, Cấp dưới biển thủ hay bạn bè không trung thực Hãy áp dụng một trong những thủ thuật dưới đây Để biết liệu người đó có thực sự làm vậy không Thủ thuật 1 Đọc tâm trí Thủ thuật này đã từng được giới thiệu trong một cuốn sách khác của tôi Có tên là Đừng để bị lừa thêm lần nữa Áp dụng thủ thuật này hầu như sẽ đảm bảo được việc tìm ra chân tướng sự việc Chỉ sau vài phút Nó có hiệu quả tương tự như một bài kiểm tra Roadstretch Bài kiểm tra này gồm một loạt những dấu mực Độ đặt cân xứng theo từng cặp với nhau Người tham gia bài kiểm tra Sẽ được yêu cầu nói ra cảm nhận của họ Về hình dáng của các dấu mực Từ đó Người ta khám phá ra thái độ Hay suy nghĩ mà họ đang che giấu Thủ thuật đọc tâm trí Cũng có chung một nguyên tắc áp dụng Như bài kiểm tra nói trên Nhưng bạn sử dụng nó theo một cách hoàn toàn mới Không phải dùng mực Mà là lời nói Hãy sử dụng những câu hỏi không mang tính kết tội người được hỏi Mà chỉ ám chỉ tới sự việc Sau đó đơn giản là đánh giá phản ứng trả lời của họ Để tìm ra điều họ đang muốn che giấu. Bạn có thể bàn tới một chủ đề nhạy cảm Rồi quan sát xem người đó có thoải mái Hay quan tâm tới chủ đề đó hay không Hãy xem một ví dụ trong thực tế sau đây Giám đốc phụ trách bán hàng nghi ngờ một trong các nhân viên kinh doanh của mình ăn cắp vật dụng văn phòng. Nếu hỏi trực tiếp, có phải cô đang lấy trộm đồ của công ty không? Sẽ khiến người bị nghi ngờ phòng bị ngay lập tức, dẫn tới việc muốn tìm ra chân tướng sự việc trở nên khó khăn hơn. Nếu cô ta không làm việc đó, dĩ nhiên cô ta sẽ nói với giám đốc là mình không lấy trộm. Ngược lại, dù có lấy đi chăng nữa, cô ta cũng sẽ nói dối là không hề làm vậy. Thay vào việc hỏi trực tiếp, người giám đốc khôn ngoan nên nói một điều gì đó tưởng chừng vô hại. Như, không biết cô có giúp tôi được việc này không? Dường như dạo này có ai đó trong phòng kinh doanh đang lấy vật dụng văn phòng để mang về nhà. Cô có hướng giải quyết nào trên việc này không? Rồi sau đó bình tĩnh, quan sát phản ứng của người nhân viên. Nếu cô ta hỏi lại và có vẻ hứng thú với đề tài này, anh ta có thể an tâm rằng cô ấy không lấy trộm còn nếu cô ta trở nên không thoải mái và tìm cách thay đổi đề tài, thì rõ ràng cô ta có động cơ không trong sáng. người giám đốc khi đó sẽ nhận ra sự chuyển hướng đột ngột trong thái độ và hành vi của nhân viên. nếu cô gái đó hoàn toàn trong sạch, có lẽ cô ta sẽ đưa ra hướng giải quyết của mình và vui vẻ khi được xếp hỏi ý kiến. ngược lại Cô ta sẽ có biểu hiện không thoải mái rõ rệt Và có lẽ sẽ cố cam đoan với sếp rằng Cô ta không đời nào làm việc như vậy Không có lý do gì để cô ta phải thanh minh như vậy Trừ phi cô ta là người đang có cảm giác tội lỗi Một cách khác để áp dụng thủ thuật này Là nói to suy nghĩ của mình về một việc đặc biệt nào đó Điều mà bạn nghĩ người đó đang có dấu hiệu giấu giếm Rồi quan sát phản ứng của họ Hãy xem ví dụ dưới đây để thấy cách này được áp dụng thế nào Một phụ nữ nhận thấy bạn trai có một số biểu hiện kỳ cục Và nghi ngờ anh ta đang sử dụng thuốc kích thích Có thể là theo chỉ định của bác sĩ Cô ta có thể nói to suy nghĩ của mình theo kiểu Có người đang dùng thuốc mà cứ đinh ninh là mình bị người ngoài phát hiện Như thế thật là mất hứng anh nhỉ Hoặc Em vừa đọc được một bài báo nói rằng 33% số người lớn chúng ta đều cố thử dùng một loại thuốc kích thích nào đó ít nhất một lần trong đời đấy. Một cách gián tiếp, cô ta đã khơi trúng chủ đề và quan sát phản ứng của bạn trai xem có đúng là anh ta đang lén nút chơi thuốc hay không. Nếu không có chuyện đó, chắc hẳn anh ta sẽ tham gia vào câu chuyện một cách hào hứng. Còn nếu ngược lại, chắc chắn anh ta sẽ đổi chủ đề. Thủ thuật này còn có thể được sử dụng bằng cách yêu cầu đương sự đưa ra lời khuyên Ví dụ Một giám đốc bệnh viện nghi ngờ một bác sĩ dưới quyền uống rượu trong giờ làm việc Bà ta có thể hỏi Bác sĩ Smith này Tôi muốn xin anh lời khuyên Đồng nghiệp của tôi tại một bệnh viện nghi ngờ bác sĩ dưới quyền uống rượu trong giờ làm việc Anh có lời khuyên nào để cô ấy biết được sự thật Mà không làm mất lòng người bác sĩ đó không? Và cũng như những trường hợp khác Nếu là người mắc lỗi, chắc chắn vị bác sĩ trong câu chuyện sẽ có cảm giác không thoải mái. Nếu không uống rượu trong giờ làm, hẳn anh ta sẽ vui vẻ tìm kiếm giải pháp với sếp của mình. Thủ thuật 2 Gọi bác sĩ Bombay Nếu bạn đang nghi ngờ có người biết được điều gì đó hoặc ai đó, thủ thuật có tên bác sĩ Bombay đâu. Có thể hữu dụng trong việc tìm ra chân tướng sự việc Bombay là nhân vật hài trong bộ phim truyền hình nhiều tập của Mỹ Là một bác sĩ phù thủy Bombay được gọi tới bằng cách niệm thần chú Thường mở đầu bằng câu Bác sĩ Bombay đâu Phương pháp này được thực hiện dựa trên một nguyên tắc về tâm lý Một người sẽ có mức độ quan tâm như nhau Tới điều mà anh ta hoặc cô ta không biết trước Một ví dụ đơn giản là một người chưa từng biết đến Fred Peter hay Marvin, thì sự chú ý của anh ta san đều cho cả ba người. Ngược lại, trong số các tên được đưa ra, anh ta biết một thì tự nhiên sự chú ý sẽ hướng vào đó. Trong ví dụ trên, nếu anh ta biết Marvin mà không biết hai người còn lại, đương nhiên anh ta sẽ quan tâm tới chuyện của Marvin. Thủ thuật này sẽ cung cấp cho đối tượng những lựa chọn tương đương nhau. Sau đó, nếu sự chú ý của anh ta hướng về một hướng, việc anh ta có điều che giấu liên quan tới chuyện đó là hoàn toàn có thể. Hãy xem ví dụ sau. Giám đốc nhân sự nghi ngờ Jimmy có ý định rời công ty và mang theo bản danh sách khách hàng. Vị giám đốc này nghi ngờ Jimmy có câu kết với ông Black, giám đốc của công ty đối thủ. Nghĩ như vậy, người giám đốc nhẹ nhàng bảo Jimmy ngồi xuống và bắt đầu đưa ra 3 tập tài liệu được đánh dấu. Ông Green, ông Blue và ông Black Nếu Jimmy đã gặp hay đang lên kế hoạch gặp ông Black Ánh mắt anh ta sẽ tự nhiên dừng ở chỗ tập hồ sơ có tên ông này lâu hơn những tập hồ sơ khác Sau đó, có thể anh ta sẽ cố gắng di chuyển ánh mắt sang những tập hồ sơ khác Nhưng với vẻ không tự nhiên và có phần máy móc Một cách áp dụng khác là nói một cách chung chung về toàn bộ sự việc Và tập trung vào một điểm đặc biệt Đầu tiên, hãy đưa ra toàn bộ các sự kiện mà bạn và đối tượng cùng biết Đến một đoạn nào đó, hãy thay đổi một trong số các sự kiện Nếu đối tượng hướng sự chú ý tới sự kiện đã được thay đổi này Bạn có thể kết luận anh ta có dính líu tới nó Ví dụ, một thám tử tư đang thẩm vấn kẻ tình nghi của một vụ trộm Từ các sự kiện của bạn báo cáo Anh ta nói với đối tượng về sự việc đã xảy ra thế nào một cách chính xác Nhưng không quên thay đổi một chi tiết quan trọng trong đó là Mitch, có hành vi bỏ rút tiền từ một tài khoản của công ty. Việc biển thủ này đối với anh ta là rất dễ dàng, vì anh ta hoàn toàn không chịu sự kiểm soát và đối chứng từ bên thứ ba nào cả. Do vậy, khi anh ta bác bỏ chuyện ăn trộn tiền, nghi ngờ của cô vẫn tiếp tục. Và một thời điểm thích hợp, cô nói, Nếu anh bắt buộc phải ăn trộm, anh sẽ làm thế nào? Nếu anh ta trả lời bằng một phương án lòng vòng phức tạp như... À, nếu là tôi, tôi sẽ giữ lại một bộ sổ sách kế toán riêng Rồi dùng mực không màu để viết Vân vân Thì có lẽ anh ta đang giấu giếm điều gì đó Tại sao có thể khẳng định như vậy? Vì câu trả lời đúng nhất phải là cách làm dễ dàng nhất Lấy tiền trực tiếp từ tài khoản đó Tuy nhiên, vì anh ta không muốn bị phát hiện là đang nghĩ tới tài khoản đó Nên mới nghĩ ra một cách lòng vòng, hỏng che giấu tội lỗi của mình Tiếp cận nhanh Một người đi đường tới một ngã ba dẫn tới hai ngôi làng Một ngôi làng toàn những người nói dối Và một ngôi làng toàn những người nói thật Người này có việc cần làm ở ngôi làng của những người nói thật Anh ta nhìn thấy một người đã đứng giữa ngã ba đường đó Và chắc chắn là người thuộc một trong hai ngôi làng đó Nhưng lại không có dấu hiệu để nhận biết được anh này ở làng nào Người đi đường đến bên người đàn ông và hỏi anh ta một câu Từ câu trả lời Anh ta biết được con đường nào cần đi Vậy người đi đường đã hỏi câu gì Câu trả lời rất đơn giản Anh ta đã hỏi Đường nào là đường dẫn tới làng của anh Anh ta hỏi như vậy Bởi vì cần phải nhớ rằng Anh ta cần đi tới ngôi làng Nơi có những người nói thật Nếu người được hỏi là người nói thật Anh ta sẽ chỉ con đường đúng Ngược lại Nếu người này là người nói dối, anh ta sẽ vẫn chỉ con đường mà người đi đường cần hỏi, vì đó chính là làng của những người nói thật. Trong cả hai đáp án, người đi đường đều biết cần phải đi tiếp như thế nào. Một phương án khác cũng có thể hữu dụng là, nếu là người làng khác, anh sẽ bảo tôi đi hướng nào, sau đó là đi theo hướng ngược lại hướng họ chỉ. Chương 2 Dấu hiệu tán thành hay phản đối Chỉ có một điều tệ hơn việc một người không biết mình thích gì và ghét gì Đó là anh ta thích và ghét nhưng lại không có đủ can đảm nói ra những điều đó Tony Randall Đã bao giờ bạn gặp một người mà bạn không thể biết được cô ta có cảm giác thế nào với chủ đề bạn đang nói không? Liệu có ai đó bạn quen đang trải qua chuyện tồi tệ mà không muốn cho bạn biết? Khi giải thích một chiến lược phát triển mới cho đồng nghiệp, anh ta chẳng hé răng lấy một lời. Bạn có muốn biết anh ta đang nghĩ gì không? chương này sẽ hướng dẫn bạn cách làm thế nào để trong những trường hợp tương tự có thể nhanh chóng và âm thầm nhận ra điều mà một người đang nghĩ, dù đôi khi không cần hai người phải nói với nhau lời nào. Thủ thuật 1 Sử dụng nội ám ảnh Khi bạn viết một lời nhắn vào giấy ghi chú và xé ra khỏi tập giấy Bạn có bao giờ để ý đến điều gì đã xảy ra không? Thông thường đi nhắn đó vẫn có thể đọc được trên mặt tờ giấy nằm ngay dưới tờ giấy bị xé Vết hẳn của chữ do bút viết gây ra đã để lại bút tích trên đó Thủ thuật sẽ được trình bày tiếp ngay đây cũng tương tự với quá trình trên Bởi vì tất cả các kỷ niệm của chúng ta đều để lại ấn tượng nhất định lên những sự vật và sự việc trong cuộc sống của mỗi người và có thể tạo nên phản xạ có điều kiện. Bạn có biết nhà khoa học Nga Pavlov đã giúp ra được điều gì từ những thí nghiệm không? Các chú chó trong thí nghiệm của ông đã tiết ra dịch vị khi nghe tiếng ông đi vào phòng. Chúng nhận biết được rằng sự xuất hiện của Pavlov có nghĩa là chúng sẽ được cho ăn và liên tưởng Pavlov tới thức ăn. Dù thức ăn có xuất hiện hay không Ví dụ trên về sau được ông xây dựng thành định luật về phản xạ có điều kiện Mà chúng ta có thể thấy rất nhiều trong thực tế cuộc sống Chẳng hạn như mùi cỏ mới cắt có thể khiến bạn nhớ tới những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu Hay trong quá khứ bạn đã từng gặp một người khiến bạn có cảm giác khó chịu Thì về sau khi gặp bất cứ ai trùng tên với họ Bạn cũng sẽ có cảm giác không thoải mái Những kỷ niệm chính là đầu mối Một đầu mối chính là sự gắn kết hay liên hệ giữa một tập hợp các cảm nhận và trạng thái cảm xúc cụ thể và một tác nhân kích thích duy nhất nào đó, chẳng hạn một hình ảnh, một âm thanh, một cái tên hay thậm chí một mùi vị. Bằng việc liên tưởng hoàn cảnh hiện tại với một tác nhân kích thích trung gian, những cảm xúc thực của một người được gắn kết với tác nhân đó. Trong thí nghiệm nghiên cứu điều kiện hóa cổ điển của mình vào năm 1982, Gerald Gorn đã xếp một cặp bút màu đi với hai thể loại âm nhạc khác nhau Màu xanh đi với nhạc giúp người nghe cảm thấy dễ chịu Còn màu be đi với nhạc khiến người nghe cảm thấy khó chịu Gorn đã tách những người tham gia thử nghiệm thành các nhóm riêng biệt Và đưa cho họ cả bút màu xanh lẫn bút màu be Để họ chọn bút nào đi với nhạc nào Cụ thể, nhạc dễ chịu là nhạc phim Greece Còn nhạc khó chịu là nhạc truyền thống của Ấn Độ Vào cuối buổi thí nghiệm, những người tham gia được thông báo họ có thể giữ một loại bút làm kỷ niệm Và họ đã chọn cách giữ lấy cây bút tương ứng với âm nhạc mà họ thích Một công trình nghiên cứu khác cũng mô tả hiện tượng tương tự được Lewicki tiến hành tại Đại học Warsaw Ba Lan Trong thí nghiệm này, các sinh viên trải qua một cuộc phỏng vấn với một nhà nghiên cứu Và phải trả lời câu hỏi về tên họ và thứ tự ngày sinh Khi một sinh viên hỏi lại, thứ tự ngày sinh có nghĩa là gì? Người đó sẽ bị người phỏng vấn mắng vì không chịu nghe kỹ hướng dẫn, hoặc sẽ được trả lời một cách chung chung, vô thưởng, vô phạt. Sau đó, các sinh viên sẽ được dẫn qua một căn phòng khác và nộp lại một mảnh giấy cho bất cứ nhà nghiên cứu nào đang không bận việc. Thực tế thì cả hai nhà nghiên cứu trong phòng đều không bận gì, thế nhưng mỗi trong số họ có ngoại hình giống với người đã thực hiện cuộc phỏng vấn vừa xong. Một kết quả đáng ngạc nhiên là có đến 80% số sinh viên, những người đã bị mắng trong cuộc phỏng vấn, chọn người có ngoại hình không giống với người đã mắng họ. Trong khi 45% số người đã nhận được câu trả lời trung tính thì chọn người trông giống với người đã phỏng vấn họ. Thủ thuật được giới thiệu tiếp sau đây sẽ sử dụng cùng một diễn biến tâm lý tương tự bằng cách liên kết hoàn cảnh xảy ra vụ việc với một tác nhân kích thích trung gian. Và quan sát cảm giác của đối tượng với tác nhân này Nếu đối tượng thể hiện quan tâm thích thú Có nghĩa là anh ta có ấn tượng tốt với chuyện đã xảy ra trước đó Còn nếu ngược lại Anh ta biểu lộ cảm giác không hề thích Thì bạn có thể chắc chắn rằng Anh ta đã phạm phải sai lầm trong quá khứ Ví dụ Bạn là nhà hòa giải Đang cố gắng thu xếp một mối bất hòa giữa hai bên Sau những thương lượng dài dằng dặc Mà chưa đi tới kết quả Bạn gặp rắc rối vì không thể đọc nổi suy nghĩ của cả hai Trên bàn đã đặt một số cây bút màu xanh Sau cuộc họp, bạn đề nghị hai bên ký vào một số văn bản Hoàn toàn không liên quan tới vụ việc đang tranh chấp Việc ký của mỗi bên diễn ra độc lập với nhau Và kéo dài trong vài phút Để tránh việc có người chấp thuận hay có người phản đối Mỗi bên sau khi ký xong đều đưa lại bút cho bạn Mỗi lần đề nghị họ ký Bạn sẽ hỏi họ thích bút màu xanh hay bút màu đen Giả sử các loại bút này đều có chức năng như nhau Chỉ khác biệt về màu sắc Thì bên cứ khăng khăng chọn bút màu đen Lại bên có cảm nhận không tốt về bút màu xanh Tức là với cuộc thương lượng diễn ra trước đó Ngược lại bên vui vẻ nhận bút màu xanh Lại có thái độ tích cực với trước bút Và dĩ nhiên là với cả cuộc họp trước đó Chiến thuật trắc nghiệm tâm lý này Còn có thể áp dụng với vô vàn cặp liên tượng khác Nó có thể giúp bạn có những đánh giá sắc xảo về tâm lý của đối tượng. Một ví dụ khác. Một người đang lắng nghe bạn thuyết trình. Cả hai đang ngồi trên ghế màu xanh. Sau buổi thuyết trình, người này được đưa sang một căn phòng khác có bàn và bốn chiếc ghế. Hai chiếc ghế màu xanh và hai chiếc ghế màu xám. Nếu anh ta thích bài nói của bạn, anh ta sẽ chọn chiếc ghế màu xanh. Như vậy, có thể kết luận rằng, Khi một người có hứng thú với tác nhân kích thích đã xuất hiện trong hoàn cảnh trước đó, chúng ta có thể giả định là anh ta đã có ấn tượng tích cực. Ngược lại, nếu anh ta tỏ ra khó chịu với tác nhân trung gian, có lẽ anh ta đã có ấn tượng không tốt. Trước khi bước sang những thủ thuật mới, hãy cùng nhìn lại hai dấu hiệu nhận biết có mức độ chính xác cao về những gì một người thực sự nghĩ. Dấu hiệu 1. Những ấn tượng ban đầu Tiến sĩ Paul Ekman, nhà tâm lý học và là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phát hiện nói dối, đã chỉ ra một dấu hiệu nhận biết cảm giác thực của con người thông qua biểu hiện rất tinh vi trên cơ mặt, những phản ứng về cảm xúc, phản ánh tâm tư thực của đối tượng. Những biểu hiện này diễn ra rất nhanh, hầu như rất khó nhận thấy, đối tượng dễ dàng chuyển đổi nét mặt theo ý muốn. Tuy nhiên, bạn cũng không cần lo lắng về việc phải có máy quay video mới phân tích được tình hình. Có thể bạn không nhận ra phản ứng tự nhiên đầu tiên đó, nhưng bạn vẫn có thể quan sát các nét mặt biểu hiện tiếp theo để biết người đó đang cố che giấu điều gì. Dù khuôn mặt của anh ta có biểu hiện như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần bạn nhận ra được là đã có sự thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác thì bạn có thể giả định là có điều gì đó khuất tất rồi. Ekman đã chỉ ra trong nghiên cứu của ông rằng, hầu hết mọi người đều không biết mình có những biểu hiện tinh vi như vậy trên mặt, vì chúng xuất hiện một cách bản năng trước cả khi người đó ý thức được. Dấu hiệu 2. Việc sử dụng các đại từ nhân xưng có thể tiết lộ khá nhiều về suy nghĩ thực sự của người sử dụng. Hệ thống phân tích nội dung lời nói của tác giả Adam phân tích các trường hợp sử dụng đại từ ngôi tôi và chúng ta. Ví dụ, sẽ rất bất thường nếu như bạn nghe được nạn nhân của một vụ bắt cóc, xâm hại tình dục hay các vụ án bạo hành khác lại ám chỉ về người bị hại và kẻ phạm tội bằng ngôi chúng ta. Thay vào đó, khi thuật lại chi tiết vụ việc, người bị hại thường sử dụng ngôi tôi để nói về bản thân và ngôi hắn ta, ả ta để nói về tên tội phạm. Ngôi chúng tôi thường chỉ được sử dụng khi nói về sự thân mật mà điều đó không bao giờ tồn tại trong một vụ án. Ví dụ thực tế Một người bạn kể cho bạn về buổi hẹn hò tối qua với bạn trai Câu chuyện bắt đầu bằng cách xưng chúng tớ Chúng tớ đi tới câu lạc bộ vào lúc 10 giờ Sau đó tụi tớ uống vài chén Rồi chúng tớ gặp vài người bạn của anh ấy Sau đó câu chuyện đột ngột thay đổi Rồi anh ta đưa tớ về nhà Bạn có thể nhận thấy sự thay đổi trong cách kể của người bạn Và đưa ra giả thiết rằng Cô ta và bạn trai đã có tranh cãi gì đó Kể từ đoạn người bạn bắt đầu dùng đại tử nhân xưng kém thân mật Ví dụ nếu nói Chúng tớ lái xe về nhà Hoặc chúng tớ về nhà Thì câu chuyện sẽ kết thúc ổn thỏa hơn nhiều Bài kiểm tra tâm lý này còn có thể áp dụng trong rất nhiều trường hợp khác Ví dụ khi một người tự tin vào những gì anh ta nói Anh ta có xu hướng xưng tôi, chúng tôi, chúng ta Còn khi có cảm giác không chắc chắn thì vô thức chúng ta sẽ tự tìm cách đẩy mình ra xa khỏi những tuyên bố chắc nịch và không thêm quyền sở hữu trong cách nói của mình. Ví dụ, nếu bạn đang hỏi đánh giá của sếp thế nào về ý tưởng mới của bạn và sếp trả lời Tôi thích nó đấy Bạn hoàn toàn có cơ sở tin tưởng và lời khen ngợi của bà ta Còn nếu sếp nói Ừ, tốt đấy Hay Cậu làm tốt đấy Có nghĩa là bà không thêm quyền sở hữu của mình trong câu nói thì bạn không nên hoàn toàn tin tưởng vào câu trả lời của bà ta. Nên nhớ rằng bất kỳ dấu hiệu nào cũng phải được kiểm nghiệm trong từng ngữ cảnh riêng và nên tránh việc rút ra kết luận một cách nóng vội dựa trên những dấu hiệu rời rạc không có sự liên kết. Tiếp cận nhanh Một nguyên tắc quan trọng trong khoa học phân tích chữ viết là nhìn vào khoảng cách giữa đại từ chủ ngữ tôi và các từ tiếp theo để nhận ra cảm xúc thực sự của người viết. Nếu khoảng cách này lớn hơn khoảng cách giữa các từ khác trong cùng một câu, có thể giả định rằng đó là một sự nỗ lực trong vô thức của chính người viết khi đang cố tách anh ta ra khỏi câu nói. Hoặc nếu đại từ chủ ngữ nhỏ hơn, hoặc được viết nét nhạt hơn, tay viết ít dùng lực hơn so với các chữ còn lại, Thì có cơ sở để tin rằng Người viết đang có điều gì mâu thuẫn Hoặc rõ ràng không nên tin tưởng hoàn toàn vào những gì anh ta viết Thủ thuật 2 Toàn bộ thế giới này là một sự phản chiếu Người ta thường nói rằng Cách một người nhìn nhận thế giới này Chính là sự phản chiếu của bản thân anh ta Nếu anh ta nhìn thế giới này như một nơi đầy dễ tội ác và thối nát Thì có lẽ bản thân anh ta dù có không nhận ra đi chăng nữa Cũng là một người chẳng tốt đẹp gì Nếu anh ta nhận ra trên đời này có những người tốt bụng và làm việc chăm chỉ Thì đó cũng là cách anh ta nhìn nhận bản thân Người xưa đã có câu tục ngữ Đồng bệnh tương liên Ám chỉ những kẻ có cùng cảnh ngộ mới nhìn ra được chân tướng của nhau Nếu đột ngột có người nghi ngờ bạn vô căn cứ Bạn có thể tự hỏi Tại sao hắn lại hoang tưởng như vậy? Trong tâm lý học, hiện tượng này được gọi tên theo thuật ngữ sự phản chiếu. Thuật ngữ này giải thích việc chỉ có kẻ lừa đảo mới nhận ra chân tướng và kết tội một kẻ lừa đảo khác. Nếu bạn liên tục bị hỏi về động cơ hay lý do hành động của mình, thì hãy yên tâm rằng những lời buộc tội đó thực sự là lời cảnh báo. Trong đời sống hàng ngày, Chúng ta có thường gặp chuyện một anh chàng bạn trai hay ghen cứ suốt ngày kết tội bạn gái mình là người không trung thủy, chỉ để chứng minh một điều rằng anh ta chính là người làm chuyện đó sau lưng bạn gái hay không. Thủ thuật này có thể được áp dụng theo cách sau đây. Nếu bạn dò hỏi một người xem liệu anh ta có phải là người trung thực hay không, anh ta có thể đơn giản nói dối và trả lời là có. Tuy nhiên, nếu bạn hỏi liệu anh ta có nghĩ hầu hết mọi người là trung thực không, anh ta sẽ thoải mái đưa ra quan điểm của mình mà không sợ bị đánh giá về phẩm chất của anh ta. Vậy bạn có thể mở cánh cửa dẫn vào tâm hồn một người. Không hoàn toàn như vậy. sẽ bị lộ là vấn đề cần quan tâm nhất. Bạn muốn chắc chắn rằng đối tượng được hỏi sẽ không biết được điều bạn thực sự muốn hỏi. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta sẽ sử dụng một vật hoán đổi để thu hút sự chú ý của đối tượng mà không khiến người đó nghi ngờ. Trong toán học, phép bác cầu với một vật hoán đổi có thể được diễn tả như sau. Nếu A bằng B, B bằng C thì A bằng C. Giả sử bạn đang muốn tìm hiểu xem một người có cuộc sống gia đình hạnh phúc không? Dĩ nhiên, nếu hỏi trực tiếp sẽ không thể đọc được suy nghĩ của họ càng không thể đảm bảo độ chính xác cho thông tin mà bạn sẽ nhận được. Vậy nên, chúng ta hãy dùng cách sau đây để khoanh vùng cảm nhận của đối tượng cụ thể hơn mà vẫn hạn chế bị nghi ngờ. Hãy sử dụng thông tin liên đối, một hay hai cấp suy nghĩ từ câu hỏi ban đầu, để tiếp cận thái độ thực sự của đối tượng mà không khiến họ cảnh giác. Ví dụ, câu hỏi trong ví dụ trên là Bạn có hạnh phúc với cuộc sống gia đình không? Thông tin liên đới đầu tiên đó là Những người hài lòng với cuộc sống gia đình sẽ có cảm giác biết ơn với người chồng hoặc người vợ của mình Từ đó ta có thông tin liên đới cấp 2 là những người biết ơn bạn đời của mình sẽ không bao giờ có ý định lợi dụng họ Câu hỏi cần đưa ra là Bạn có nghĩ đến việc lợi dụng bạn đời của mình là một phần của hôn nhân không? nếu đối tượng trả lời có Đây là dấu hiệu nhận biết nhưng chưa phải là kết luận cuối cùng cho thấy họ không mấy hài lòng với cuộc sống hôn nhân và có thể chính anh ta hay cô ta là người đang lợi dụng vợ hoặc chồng mình hay có cảm giác mình đang bị lợi dụng, hoặc cả hai cảm giác này. Trong bất kỳ trường hợp nào, việc tìm ra sự liên quan chính xác là vô cùng quan trọng. Không có công thức nào áp dụng trong mọi trường hợp. Đây không phải là phương pháp đúng 100%, nhưng nó đáng để bạn thử sức. Một thông tin liên đới có thể được suy ra từ thông tin ban đầu, trong khi một số khác lại là câu hỏi thường gặp. Hãy xem ví dụ tiếp theo. Một luật sư biện hộ cho bị cáo muốn biết thẩm phán là người ủng hộ hay phản đối án tử hình. Anh ta không thể hỏi trực tiếp và lại lo lắng về mức độ chính xác câu trả lời mình sẽ nhận được theo cách này. Nên anh ta sử dụng phép liên đới như sau. Theo logic, Một người nếu ủng hộ án tử hình sẽ có thái độ không hưởng ứng với việc súng bị kiểm soát. Giờ, anh ta có thể chỉ cần hỏi đơn giản rằng liệu người thẩm phán có ủng hộ lệnh kiểm soát súng hay không. Trong trường hợp anh ta vẫn lo ngại câu hỏi có phần quá lộ liễu, anh ta có thể tiếp tục dùng một liên đối xa hơn cho câu hỏi của mình như... Bà có nghĩ rằng các nhà sản xuất súng nên chịu trách nhiệm nhiều hơn cho việc sử dụng súng sai mục đích hoặc lạm dụng chúng cho những mục đích không chính đáng không? Theo đó, anh ta giả định rằng nếu đó là người ủng hộ việc kiểm soát dùng súng, câu trả lời sẽ là bà ta nghĩ rằng các nhà sản xuất nên chịu trách nhiệm nhiều hơn. Thủ thuật này đã cung cấp cho bạn một cách khám phá suy nghĩ của người khác tốt hơn, kết hợp với các thủ thuật khác trong phần này. Bạn sẽ biết điều gì đang diễn ra trong đầu người bạn cần tìm hiểu Tiếp cận nhanh Bản thân cơ thể chúng ta có xu hướng thực hiện những hành động cơ học Ăn khớp với những gì không có lợi cho cơ thể Nhận định này là sai lầm Một thí nghiệm đã chỉ ra những ảnh hưởng của những vật chất khác nhau lên cơ thể con người Nếu một người nắm chặt tay thủ thế trước ngực Anh ta đang trong tư thế chống lại một người có ý định xô ngã anh ta Tuy nhiên, nếu một người đặt một vật mẫu nhỏ của một chất không có lợi cho cơ thể vào tay một người khác, ví dụ như đường tinh luyện, thì khả năng bàn tay anh ta giữ được sức mạnh như lúc đầu là rất khó. Thủ thuật 3. Những bài học về ngôn ngữ Ngôn ngữ luôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình nhận thức của con người và hệ quả của nó là ảnh hưởng tới cảm nhận khi chúng ta tiếp nhận thông tin. Một người bán hàng khôn ngoan sẽ gợi ý với khách hàng chấp nhận làm việc trên giấy tờ, chứ không phải ra lệnh cho họ ký hợp đồng. Lưu ý rằng, khi một người phải sử dụng đến phép nói giảm, nói tránh, ý định của họ là làm giảm ý nghĩa xấu của cụm từ mà đáng ra họ sử dụng ban đầu. Ví dụ, các từ liên quan tới quân đội là những minh chứng rõ nét cho ảnh hưởng mà nó có thể gây ra cho thái độ hay hành xử của người tiếp nhận. Mọi người sẽ thoải mái hơn Khi nghe tin tức về hành động quân sự Hơn là chiến tranh Tuy hai cụm từ này có nghĩa như nhau Chúng ta sẽ có thái độ Đỡ gay gắt hơn khi nghe cụm từ Thiệt hại bên lề Hơn cụm từ đính mạng và tài sản Của dân chúng bị tổn hại một cách không có chủ ý Hoặc từ thương vong Sẽ dễ nghe hơn là chết chóc Trong cuộc sống hàng ngày Chúng ta cũng dùng cách nói giảm Nói tránh khá nhiều Thay vì nhà vệ sinh Chúng ta nói phòng tắm, phòng hóa trang, phòng cho các quý ông và phòng cho các quý bà Chúng ta nói với công ty bảo hiểm khi có sự cố rằng đó chỉ là va quyệt nhẹ Chứ không nói đó là một vụ tai nạn Và dĩ nhiên chúng ta để người nhân viên rời công ty, đi khỏi công ty Chứ không nói anh ta bị sa thải Vậy chúng ta có thể áp dụng được gì từ những bài học trên và thực tế phân tích tâm lý? Nếu chú ý một cách khéo léo Thì đôi khi dù là vô thức Nhưng ngôn ngữ mà một người sử dụng Sẽ tiết lộ anh ta có bận tâm về chuyện Người nghe có chấp nhận Có không thích hay tin vào thông tin Anh ta nói hay không Ví dụ Sau khi xem qua đề án của Teresa Người giáo viên hướng dẫn của cô nhận xét Ý tưởng của em được đấy Suy nghĩ rất táo bạo Hay Em viết tốt đấy Thì không cần nói gì thêm Teresa cũng biết người giáo viên đó không thực sự thích đề án của cô Dĩ nhiên, cách giao tiếp của từng người Trong số rất nhiều hàng số chúng ta tính đến Cũng là một yếu tố quan trọng trong thủ thuật này Trong trường hợp thiếu thông tin Hãy áp dụng thêm những thủ thuật khác trong cuốn sách Bạn sẽ có cơ hội biết được nhiều hơn Thông thường, một người sẽ nói thẳng điều anh ta nghĩ Trong trường hợp anh ta không có lý do gì để phải che giấu Hãy xem một ví dụ dưới đây để rõ hơn. Bạn gái mới của Fred có kể với anh ta việc cô ta gặp một người mà trước đây cô ta đã từng có thời gian thân thiết. Nếu cô ta kể rằng đó là đối tượng đã từng hẹn hò, Fred có thể giả định rằng giữa hai người không có nhiều chuyện xảy ra. Nhưng cô ta lại quyết định nói giảm nói tránh. Cô ta dùng từ thân thiết. Có nghĩa là cô ta lo ngại rằng Fred sẽ không đối tốt với cô như trước và cô không kể hết mọi việc. Thủ thuật 4: Những dấu hiệu tích cực. Trong chương trước, chúng ta đã nói tới những dấu hiệu tiêu cực để nhận biết liệu một người có đang làm điều gì khuất tất hay không. Bạn còn nhớ ví dụ về thói quen nhai kẹo cao su sau bữa ăn và chứng hiện rượu chứ? Đến phần này, chúng ta sẽ sử dụng các dấu hiệu tích cực để nhận ra một người có cảm nhận tốt hay xấu về một điều gì đó. Hãy xem xét ví dụ sau Sau hai cuộc gặp gỡ với một công ty luật mới hoạt động Ryan muốn biết công ty đó quan tâm tới anh đến mức nào Anh nói Tôi muốn làm việc cho công ty mà ở đó việc tư vấn luật miễn phí cho cộng đồng được ưu tiên Chứ không phải coi đó như là một nghĩa vụ cần thực hiện Và anh ta đánh giá mức độ câu trả lời nhận được Nếu công ty đó chấp nhận việc để một người mới gây dựng phần công việc về tư vấn luật miễn phí cho cộng đồng và sẵn sàng cống hiến công sức của anh ta thì chứng tỏ công ty đó rất quan tâm tới anh. Còn ngược lại, nếu công ty đó cho rằng anh chỉ đang có một đề xuất nông nổi thì họ sẽ không hứng thú gì và Ryan sẽ chỉ đang lãng phí thời gian của mình. Để vận dụng tốt thủ thuận này, dấu hiệu nhận biết cần mang tính tích cực, cho phép người sử dụng có thể lựa chọn gắn bó với nó hoặc không công nhận nó. Chương 3. Liệu đối phương có thực sự tự tin? Tự tin là điều kiện tiên quyết để có những công việc tốt. Samuel Johnson. Tay chơi bài đối diện với bạn bên kia bàn đang tự tin hay lo sợ? Đối tượng hẹn hò của bạn tự tin vào bản thân anh ta. Hay anh ta chỉ đang muốn bạn nghĩ thế? Người luật sư phản biện có hài lòng với vụ kiện của mình như những gì anh ta nói ra? Bạn có thể sử dụng những thủ thuật sau để phát hiện ra người đối diện với bạn có thực sự tự tin với cơ hội của mình hay không? Để hiểu rõ hơn về sự tự tin, trước tiên chúng ta cần làm sáng tỏ một số cách sử dụng từ dễ bị nhầm lẫn. Tự trọng thường bị nhầm lẫn với tự tin, nhưng hai từ này hoàn toàn khác nhau. Sự khác biệt ở đây là rất quan trọng. Tự tin là cảm giác hữu dụng mà một người cảm nhận tại một hoàn cảnh hay điều kiện cụ thể. Còn tự trọng được thể hiện ở mức độ thích bản thân của anh ta và mức độ giá trị mà anh ta cảm thấy khi tiếp nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nói một cách đơn giản, một người vẫn có thể cảm thấy ổn dù anh ta chưa lạc quan với cơ hội của mình trong một số trường hợp và ngược lại. Một người phụ nữ hấp dẫn có thể tự tin rằng mình sẽ tìm được một đối tượng hẹn hò trong quán ba Nhưng việc đó không liên quan tới cảm nhận chung của cô ta về bản thân Tương tự, một người đàn ông với lòng tự trọng cao có thể chỉ là một tay chơi cờ hạng soàng Nhưng quan trọng là anh ta thích bản thân mình Anh ta sẽ có những dấu hiệu mất tự tin khi đối đầu với một cao thủ Nhưng lòng tự trọng ấy không hề bị ảnh hưởng Sự tự tin của một người trong một trường hợp cụ thể Sẽ được xây dựng dựa trên nhiều yếu tố Lần thể hiện trước Những kinh nghiệm, sự phản hồi Và cả sự so sánh Lòng tự trọng có thể gây ảnh hưởng tới sự tự tin Đã có những nghiên cứu chỉ ra rằng Lòng tự trọng của một người càng cao Thì anh ta càng cảm thấy thoải mái Và tự tin trong hoàn cảnh mới Tuy nhiên, điều ngược lại không đúng Một người có thừa cảm giác tự tin Ví dụ như tự tin về vẻ ngoài, tự cho mình là hấp dẫn, có thể bị hiểu nhầm là có lòng tự trọng cao. Tuy nhiên, cảm giác về lòng tự trọng của một người chịu ảnh hưởng từ những điều anh ta làm, hành động tự nguyện, chứ không phải từ việc anh ta là ai, hay anh ta sở hữu bao nhiêu tài sản. Vì vậy, điều mà chúng ta tưởng nhầm là tự trọng, thực ra là tự cao. Tự trọng và tự tin là những khía cạnh tâm lý học khác biệt. Cả hai đều có tác động đến tâm lý theo những cách khác nhau. Dù cho việc lưu ý đến nguồn gốc và tác dụng của chúng rất thú vị, nhưng chúng ta không cần quan tâm tới lý do tại sao có lòng tự trọng hay sự tự tin đó. Trong phạm vi cuốn sách này, chúng ta chỉ cần quan sát tới việc liệu người đó có phải là người tự tin hay không. Không cần thiết phải biết tới sự tự tin đó đến từ đâu và bằng cách nào. Trong chương này, Chúng ta sẽ xem xét cách thức để đo được mức độ tự tin của đối tượng Ví dụ thực tế Khi lo lắng hay phải chịu áp lực, khả năng tập trung của con người thường bị kém đi Đã bao giờ bạn rơi vào tình huống gặp một người tại bữa tiệc, đợi anh ta giới thiệu tên và sau đó vài phút bạn quên bẵng đi chưa Sự đáng trí và mất khả năng tập trung là một trong những dấu hiệu của sự bất an tạm thời Đo mức độ tự tin Giờ chúng ta sẽ phân tích vẻ ngoài và cách nói chuyện của mẫu người tự tin để biết được liệu người cần phân tích có đang tự tin hay không Tùy vào hoàn cảnh, chúng ta có thể dựa vào một hay nhiều dấu hiệu và áp dụng một hay nhiều thủ thuật Bí quyết để đo được mức độ tự tin của một người không phải là sự quan sát mà là ở cách lọc ra các dấu hiệu đã được định sẵn là dấu hiệu thể hiện sự tự tin của người đó Trong phần này, chúng ta sẽ đi qua các phân tích về dấu hiệu của sự tự tin như nụ cười, ánh mắt và những biểu hiện khác. Nhưng vì các dấu hiệu này rất dễ giả bộ, nên các phân tích này sẽ tập trung vào các nhân tố phức tạp hơn và khó khăn hơn trong việc thể hiện của chủ nhân hành động, nhưng lại dễ dàng trong việc quan sát cho chúng ta. Dấu hiệu 1. Dấu hiệu cơ thể Trong trường hợp ai đó đang vô cùng sợ hãi một điều gì đó hay cảm thấy không thoải mái Họ sẽ biểu hiện hai dấu hiệu rất dễ nhận thấy Đó là đôi mắt của đối tượng trở nên giáo giác Và anh ta rất dễ mất tập trung Vì anh ta đang trong trạng thái cảnh giác cao độ Cả người anh ta căng cứng lại Và có hành động ngược lại Biểu hiện sợ sệt, mở to mắt Và không nói được gì rất thường gặp Dưới đây là một số phản ứng mà bản thân đối tượng không hề chú ý biểu hiện Vì họ cũng không có mấy quyền kiểm soát chúng Hội chứng chiến đấu hay bỏ chạy Khi thấy khuôn mặt đối tượng trở nên vô cùng kích động Hoặc trắng bệch ra với vẻ sợ hãi Hãy tìm dấu hiệu của việc thở gấp và đổ mồ hôi Hoặc dấu hiệu cố gắng giữ cho hơi thở được đều đặn Việc cố gắng để duy trì sự bình tĩnh Có thể được nhìn ra khi người đó cố gắng hít sâu và thở mạnh giọng nói hoặc cơ thể run dậy. Đối tượng có thể biểu hiện cố giấu đi đôi bàn tay đang run dậy của mình, tiếng anh ta như vỡ ra và trước sau không nhất quán. Tiếp cận nhanh Khi có cảm giác bất an, lý trí của chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy bề ngoài của sự việc mà không thấy được bản chất hoặc sự thật ẩn giấu bên trong. Vì khi đó, chúng ta còn phải cố gắng kìm nén cảm xúc và cố che giấu sự mất tự tin của mình Ví dụ, chúng ta thường gặp rắc rối trong việc xử lý những lời nhạo bán, chế nhạo Vì khi đó, tư duy đang đòi hỏi nhận thức phi logic Trong khi việc thay đổi suy nghĩ này lại mất thời gian, không thể nhanh chóng thực hiện được Khó nuốt nước bọt Khi mất tự tin, việc nuốt nước bọt trở nên khó khăn hơn Vậy nên, hãy tìm biểu hiện này Trong các chương trình TV hoặc các bộ phim, các diễn viên khi cần thể hiện sự sợ hãi hay buồn bã thường sử dụng cách này. hắng giọng cũng là một biểu hiện của nỗi lo lắng, vì sự âu lo sẽ tạo ra đờm trong cổ họng. Một ví dụ điển hình là các cá nhân trước khi diễn thuyết trước đám đông thường có biểu hiện này. Thay đổi giọng nói Âm sắc của giọng nói cũng như các loại cơ khác có thể siết chặt hơn khi một người phải chịu áp lực. Do đó, gây ra tiếng nói có âm sắc cao hơn, âm quãng tám hoặc âm cao vút. Chớp mắt Khi lo lắng, tốc độ chớp mắt của con người tăng lên. Trong một bài báo đăng trên tờ Newsweek, số ra ngày 21 tháng 10 năm 1996, giáo sư Joe Stacey, thuộc khoa bệnh học tâm lý, trường đại học Boston, đã chỉ ra rằng trong những cuộc tranh cãi trên truyền hình nhằm nâng cao số phiếu bầu cho việc chạy đua trước Tổng thống, Vào vòng bầu cử cuối giữa hai ứng cử viên Bob Doe và Bill Clinton Tốc độ chấp mắt trung bình của mỗi người ở trong các chương trình này là 31 đến 50 lần trong 1 phút Bob Doe chấp mắt trung bình 147 lần trong 1 phút và 3 lần 1 giây Lần cao nhất của ông là 163 lần Khi được hỏi về việc có phải nước Mỹ đã tốt hơn nhiều so với 4 năm trước đó không Còn Clinton chấp mắt trung bình 99 lần 1 phút Và cao nhất là 117 lần khi ông được hỏi về tỷ lệ thanh thiếu niên nghiệm ma túy đang gia tăng Giáo sư Tessie cũng chỉ ra rằng trong cả 5 lần bầu cử trước năm 2000 Ứng cử viên nào có tỷ lệ chớp mắt cao hơn trong các bộ tranh cãi công khai này thường là kẻ thua cuộc dấu hiệu 2 Quyết định điểm tập trung Anh nghĩ tới một vận động viên, nghệ sĩ chơi nhạc hay người họa sĩ đang chìm đắm trong thế giới riêng và thực hiện công việc của họ một cách hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Bản thân những người đó không tập trung vào bản thân họ. Họ trông thế nào hay buổi biểu diễn, tác phẩm của họ ra sao. Một ví dụ khác. Một vận động viên bóng chày đánh bóng chỉ với mục tiêu đã có sẵn từ trước là làm sao để ghi được nhiều điểm. Tất cả những gì khiến anh ta sao lãng đều đã được bỏ qua. Đơn giản chỉ là bản thân anh ta tâm niệm duy nhất một mục đích là làm sao để làm việc đó cho tốt mà không mảng tới bản thân. Trạng thái như vậy trong tâm lý học gọi là trạng thái không quan tâm đến bản thân hoặc không tự nhận thức. Nếu lúc đó chỉ cần quan tâm tới bản thân một chút thôi, anh ta sẽ bị phân tâm ngay lập tức, không thể tập trung vào công việc đang làm. Toàn bộ sự tập trung và chú ý của anh ta, toàn bộ sự tập trung và chú ý của anh ta được đặt ra ngoài bản thân anh ta, những đồ vật xung quanh và tất cả những người khác. Một người tự tin có khả năng tập trung vào bản thân sự việc, gạt cái tôi của anh ta ra ngoài. Một người kém tự tin sẽ có cái tôi chiếm trọn suy nghĩ của họ. Những khi đó, suy nghĩ của anh ta tràn ngập nỗi lo lắng, bất an và vì thế không thể tập trung vào điều gì khác ngoài bản thân. Hay nói cách khác, Anh ta chỉ tập trung vào những điều đang nói và làm. Những hành động mà trước đó anh ta có thể làm trong vô thức một cách dễ dàng, như việc đặt tay ở đâu hay ngồi thế nào lại trở nên khó khăn. Đó chính là biểu hiện của việc ý thức bị đánh động ở mức cao. Vì lý do này, người kém tự tin lại càng cảm thấy bất an hơn. Trong những buổi họp, gặp mặt, hẹn hò hay trong một cuộc thẩm vấn, Người nắm quyền chủ động có thể thực hiện những hành động như với tay lấy một đồ vật nào đó Mà không cần để ý tới tay hay bản thân đồ vật Người có tâm trạng lo lắng thì không làm được như vậy Vì họ không chắc chắn về bản thân Nên ánh mắt sẽ dõi theo từng cử động, cử chỉ của chính mình Phân tích sâu hơn về cơ chế tâm lý trong các trường hợp trên Chúng ta nhận thấy có 4 cấp độ hành động của con người Mất khả năng một cách vô thức Là khi ai đó không thể nhận ra việc mình đang làm là không đúng Mất khả năng có ý thức Nghĩa là khi người thực hiện hành động biết mình còn thiếu một điều gì đó thì công việc mới hoàn thành tốt Khả năng hành động có ý thức Xảy ra khi một người biết anh ta phải làm gì để thực hiện thành công nhưng cần phải có ý thức đó thì mới làm được việc Khả năng hành động một cách vô thức Khi một người có thể thực hiện hoàn hảo công việc mà không cần phải nỗ lực hay chú tâm tới một phần hay toàn bộ quá trình thực hiện hành vi Việc học lái xe của một người chính là sự minh họa rõ nét cho bốn cấp độ hành động nói trên Các kỹ năng mới sẽ trở thành thuần thục, nhuần nguyễn khi người lái xe có thể tự động đổi số mà không cần biết là mình phải làm điều đó Hay không cần bận tâm tới hành động đó Bản thân anh ta trong quá trình lái xe sẽ tự động điều chỉnh để lái xe theo đúng ý mình Trong bốn cấp độ nói trên, cấp độ 2, 3 và 4 là dấu hiệu cho chúng ta biết mức độ tự tin của một người. Còn cấp độ 1 không được sử dụng vì bản thân người đó thậm chí không nhận thức được việc anh ta đang làm. Ví dụ thực tế Trong một lần trò chuyện thân mật với một người đồng nghiệp, Bạn nhận thấy cô ta với lấy một chai soda mà lại phải đưa mắt để ý cánh tay trong quá trình với lấy nó và trong lúc đưa chai lên miệng uống. Hành động này cho thấy người đồng nghiệp đang cảm thấy lo lắng, bất an và không tin tưởng vào khả năng thực hiện một hành động mà bản thân cô ta đã thực hiện cả ngàn lần trước đó, lấy nước để uống. Hành động đáng nhẽ không cần chú ý cũng có thể làm được. Điều này chỉ có thể giải thích Là do ý thức của cô ta đã bị đánh động ở mức cao Nếu bạn cần phải tìm kiếm và lưu ý đến điều gì Thì sự tự tin hay mất tự tin đều rất dễ dàng nhận ra Chỉ cần bạn chú ý quan sát xem Người đó có đang tập trung vào bản thân anh ta Và hành động anh ta đang làm hay không mà thôi Đọc ví dụ dưới đây để thấy rõ hơn Một người đàn ông độc thân bước vào quán bar Hy vọng sẽ gặp được một người phụ nữ phù hợp với anh ta Nếu anh ta nghĩ mình là người có sức hút Sự chú ý của anh ta sẽ hướng về ngoại hình của những người phụ nữ trong quan ba đó Thế nhưng nếu anh ta tự coi mình là người kém thu hút Anh ta tự nhiên sẽ quan tâm tới chuyện mình trông như thế nào trong mắt họ Nói cách khác, sự tập trung của anh ta thay đổi theo sự tự tin của anh ta Thiếu tự tin sẽ dẫn tới việc quá quan tâm tới bản thân hay mức độ tự ý thức tăng cao. Vậy là không chỉ hành xử của anh ta trở nên cứng nhắc và máy móc, mà mục đích ban đầu của anh ta cũng bị chuyển hướng ngược trở lại. Không phải quan tâm tới ấn tượng của anh ta về người khác, mà là ấn tượng của họ về anh. Bạn có thể bắt gặp vô vàn những trường hợp tương tự trong đời sống thực tế. Khi một người tự tin về lời nói của mình, Anh ta sẽ quan tâm tới việc bạn có hiểu anh ta hay không Và ít bận tâm tới ngoại hình của anh ta trông thế nào Bạn cũng vậy Khi đang muốn gây ấn tượng cho ý tưởng của mình Bạn chỉ muốn sao cho người khác hiểu bạn nhanh nhất Còn khi bạn thiếu tự tin Sự tập trung của bạn lúc đó hướng vào bên trong Nghĩa là vào ngoại hình và cách nói chuyện của bạn Khi đó bạn sẽ cẩn trọng với từng lời nói và cử chỉ Dấu hiệu nâng cao, điều chỉnh nhận thức Hiện tượng một người đang lo lắng xong lại cố tỏ vẻ như ngược lại được gọi là sự điều chỉnh nhận thức. Có nghĩa là người đó cố thể hiện mình theo cách có lợi cho bản thân. Ở trên, chúng ta đã bàn về các dấu hiệu chỉ ra một người có đang tự tin hay không. Trong phần này, chúng ta vẫn tiếp tục nghiên cứu về các dấu hiệu này nhưng ở một cấp độ cao hơn, khi người đó đang cố thể hiện là mình tự tin. Người giả vờ tự tin thì chắc chắn là đang mất tự tin. Dù anh ta cố gắng đánh lừa bạn khi tránh những dấu hiệu đã nói ở phần trên Nhưng chỉ cần bạn biết vẻ ngoài và cách nói chuyện của một người đang nói dối là như thế nào Anh ta sẽ bị lật tẩy Dấu hiệu 1 Cố gắng che giấu điểm yếu Một người đang trong trạng thái điều chỉnh nhận thức Thường cố gắng lấp đi điểm yếu của bản thân Nếu bạn chú ý, điều này sẽ rất dễ dàng phát hiện ra Điều này sẽ rất dễ phát hiện ra Nên nhớ rằng một người tự tin sẽ không để ý tới cách mọi người nhìn anh ta Anh ta không quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình Trái ngược với người điều chỉnh nhận thức Bị chi phối bởi cách nhìn nhận của người khác về mình Ví dụ Một tay chơi bài đặt tiền hết mức cho phép Các con bài anh ta có trong tay đẹp thật Hay anh ta chỉ đang liêu Trong trường hợp bài xấu Anh ta muốn chứng tỏ mình không e ngại Anh ta sẽ đặt cược rất nhanh chóng Nhưng nếu bài đẹp thật, anh ta sẽ làm gì? Anh ta sẽ tỏ ra thận trọng, đặt cược chậm rãi, ra vẻ không chắc chắn. Mike Carroll, một trong những tay chơi bài lỗ lạc nhất trong cuốn sách Chuyện kể của một tay chơi bài, đã tiết lộ nhiều thông tin liên quan đến khía cạnh này của bản chất con người. Một người cầm bài xấu luôn cố tỏ ra bài mình rất đẹp và ngược lại. Khi người ta giả vờ tự tin, dù là trong một ván bài hay trong cuộc sống, họ điều khiển mức độ tự tin thể hiện ra bên ngoài bằng cách tạo ra cảm giác ngược lại với những gì họ thực sự cảm nhận. Trong ví dụ trên, khi bài xấu và muốn ra vẻ tự tin, người chơi sẽ đặt cược rất nhanh chóng. Và khi bài đẹp, anh ta thậm chí sẽ dừng lại trong một khoảnh khắc vở như đang suy nghĩ xem mình nên làm gì. Nguyên tắc trên được áp dụng trong hầu như mọi tình huống. Nếu một người phản ứng quá nhanh và quả quyết, anh ta đang cố tỏ ra tự tin Trong khi ở nhiều trường hợp, anh ta thực sự không hề tự tin Ngược lại, một người tự tin không cần nói với mọi người rằng anh ta đang tự tin Những người giả vờ tự tin sẽ hướng hành động của mình phù hợp với thái độ Nhưng thường theo một cách hơi thái quá Ví dụ, những người thực thi pháp luật biết cách phát hiện ra một người đang nói dối Và đang mất tự tin khi người đó tỏ vẻ thận trọng trầm tư, có thể còn gõ nhẹ vào cằm Anh ta hành động như thể Đang suy nghĩ một cách nghiêm túc Cả những câu hỏi đơn giản nhất Cố tạo cảm giác rằng Mình đang nỗ lực để trở nên có ích Một dấu hiệu khác Của việc che giấu điểm yếu Bằng việc điều chỉnh nhận thức Là khi ai đó có những cố gắng không cần thiết Để lấy lại lợi thế về tâm lý Ví dụ Một người đàn ông đưa bạn gái của mình về nhà Và cô ta nói Muộn rồi, em phải đi ngủ đây Nếu thực sự thích cô ta và lại đang bị dao động, anh ta sẽ nghĩ đó là một cách đuổi khéo. Để không biểu lộ sự thất vọng của mình, anh ta có thể trả lời Anh cũng mệt rồi, anh về đây. Tuy nhiên, nếu như anh ta chỉ nói Ừ, chắc hẳn em mệt rồi Hay một cách nói nào khác tương tự thế Thì có nghĩa là anh ta đang không cố đưa ra lời giải thích cho việc mình bận lòng về lời nói của người bạn gái Nghĩa là anh ta đang không cố điều chỉnh nhận thức Tiếp cận nhanh Đôi khi có một số người thường tỏ vẻ cứng rắn khi họ biết mình sẽ dễ bị tác động nếu không tự bảo vệ bản thân. Thực ra, những người dễ mua hàng nhất lại là những kẻ lúc nào cũng cố gắng nói cứng rằng Tôi không tiếp người bán hàng hay tiếp thị đâu nhé. Lý do họ làm vậy là vì họ biết chắc chắn rằng trong sâu thẳm suy nghĩ của mình họ sẽ dễ dàng mua bất cứ thứ gì mà người bán hàng giao bán. Dấu hiệu 2. Động tác thừa Trong một hoàn cảnh nhất định, bất kỳ động tác thừa nào đều là dấu hiệu cho thấy ai đó đang cố tỏ ra bình tĩnh và tự tin. Ví dụ, những người thực thi pháp luật biết rằng đối tượng có thể ngáp để biểu lộ rằng anh ta đang thoải mái, bình tĩnh hay thậm chí là nhàm chán. Nếu đối tượng đang ngồi, anh ta sẽ co duỗi bàn tay hay ngồi rộng ra để thể hiện là mình đang thoải mái hoặc khi đối tượng tỏ vẻ bận rộn với việc nghịch tấm băng gạc trên tay, họ đang cố thể hiện rằng mình không hề lo lắng mà chỉ bận tâm với một việc có vẻ rất tầm thường. Vấn đề ở đây đó là những đối tượng kể trên không hề biết rằng một người khi bị buộc tội oan sẽ có cảm giác phẫn nộ, thì làm sao còn để ý được những hành động lửng lơ như vậy, chứ đừng nói là thể hiện mình đang có hành vi đúng mực. Ví dụ thực tế, Một thám tử gặp bố mẹ một cô bé để giải quyết chuyện cô bé bị bắt cóc Người chồng nói với viên thám tử là ông ta đang lo rằng con gái mình có thể đã chết Ngay sau đó ông ta được mời uống một cốc cà phê Nếu ông ta phản ứng giả dụ như Cảm ơn ông tôi thực sự cần cà phê sau một ngày như ngày hôm nay